Chương 264 Cái gì? Cái gì đã sớt? Y-y nhìn ánh mắt xài hẹp sâu thẳm của Hoa Phi Đạt um ngây ngốc Hoa Phi Đạt hô hấp kịch liệt Đôi môi mỏng như hồng ngọc phát sáng rực rỡ Hàm nhú mẩy lại Ánh mắt trong như nước nhìn xuống phía dưới Y-y theo ánh mắt của người kia nhìn xuống phía dưới À Y-y thét lên Cô dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình Cố gắng bảo vệ Sau khi bảo vệ được phải xây Lại nhanh chóng lấy tay bảo vệ phía dưới Trên dưới đều không giữ được Tại sao lại có thể như vậy? Cô cải khăn tắm rất tốt mà Tại sao lại có thể rớt xuống được? Cũng không biết rớt xuống bao lâu rồi Chẳng lẽ Bản thân mình đều coi như một hoàng đế Tựa mình đã được mặc đồ rồi Thật ra Không cảm thấy một chút nào sao? Thật là mất bạc quá Làm sao bây giờ? Nhanh chóng nhặt khăn tắm lên. Sau khi nhặt lên, dù nhanh chóng cuốn quanh người lại. Ý, ý nghĩ vậy, lập tức cúi người xuống, muốn nhặt cái khăn tắm ở dưới đáy hổ lên. Ôi mẹ ơi, hù chết người rồi. Đây là cái vật gì vậy? Ý, ý sợ tới mức, từ trong nước nhô đầu lên, vẻ mặt nhìn xuống làng nước ấm. Cô trợt ta hai mắt, há miệng thở sốc, rồi nhìn Hoác Vi Đạt đang đứng gần mình. Anh... Anh lại... Hắn lại như vậy rồi. Hoa Phi Đạt đến gần cô một chút. Y Y đã cảm giác được... Cái cưng sắn bên dưới kia đang đến gần mình. Loại cảm xúc này... Vừa xa lạ... Làm cho hai chân cô không chịu được... Như muốn nhũn ra. Đừng đến gần nữa mà. Lại thế nào? Hắn để thấp giọng nói thật hấp sẵn Trong ánh mắt như có tầng tầng lớp lớp sương mù. Trực tiếp xám cầm cô trong lòng ngực mình... Không một cái hờ. Dường như chỗ nào trên người cô cũng có ánh mắt của hắn. Mặt Yy đỏ lên, cổ cũng đỏ, cả xương qua xanh cũng đỏ một mảnh. Hai bàn tay nhỏ bé bảo vệ trước ngực run nhẹ, ánh mắt nhỏ bé nhìn môi Hoắc Phi đang đến gần. "Anh, anh không biết xấu hổ sao?" Vì cuống cuồng, không biết làm sao mà cô lại phun ra câu như vậy. Nói xong, Yy hận không thể lập tức chép cho rồi. "Lúc đầu tôi che xấu, nhưng mà em lại cướp cái khăn tắm của tôi." Nên tôi mới như vậy. Vậy bây giờ em phải chịu trách nhiệm. Chương 265 Hoa Phi Đạt ngay ngóc ngâm mình trong dòng nước ấm, tự hỏi mình. Sẽ có một ngày như thế sao? Cô sẽ chủ động theo mình sao? Y Y chạy vào phòng cách nữ, dùng sức đóng cửa lại. Cô lấy hai ba cái khăn tắm lớn quấn ngửi lại. Quấn ngửi cho thật tốt, dùng ngồi trên ghế sofa ôm đầu gối. Cô vừa mới làm một chuyện lăng trời lời đất gì vậy? Ý y, mày thật ngọ mạn Mày dám đùa dưỡng với Hoác Phi Đạt Mày thật lợi hại Ý y cắn môi Sau đó cười xấu xa lên Vì sao cô dám đùa dưỡng với Hoác Lão Đại? Trong lòng nghĩ như vậy sẽ tốt sao? Chẳng trách trong phim truyền hình Những công tử đều đắc ý tích thú như vậy Thì ra Đùa dưỡng người khác Mình cảm thấy dễ chịu như vậy Kết luận Người nào được hoác lão đại cương chiều, người đó sẽ không sống lâu. Ý y bị môi thở dài. Cô không ngốc, làm sao lại nghĩ đến muốn phục vụ hoác lão đại? Không sợ chết sớm sao? Chặt chặt, thật là tội nghiệp cho người phụ nữ kia của hoác lão đại. Trong đầu ngũ y nghĩ đến Âu Dương Phúc Nhi rất thông cảm với người đó. Ý y suy nghĩ liên tục, mình phải nhắc nhở cô bé kia một tiếng. Y ngồi thắt thần trong phòng thay quần áo cho khách rất lâu, sau đó mới xấy khô tóc, thay quần áo đi ra ngoài. Cô muốn nhìn xem Hoác Phi Đạt vẫn còn sáng vẻ ngợm ngùm khi bị đùa sỡn nữa không? Đáng tiếc là khi cô nhìn thấy Hoác Phi Đạt, hắn đã ăn mặc chỉnh tề, cương mặt đẹp trai lạnh như bao năm không đổi. A Trung cầm mấy cái văn kiện đưa qua cho hắn xem, hắn như mày xinh đẹp trong lúc về suyệt văn kiện, nhanh chóng ký tên lên, xào lại cho A Trung. A Trung liếc mắt nhìn Ngũ Y, y vẻ mặt cổ sứt của quái. Sai người rời khỏi, thật ra lúc ở trong này đùa giỡn với Ngũ y, y, một số việc quan trọng trong buổi chiều của Hoàng lão đại đã bị trì hoãn. Y Y làm thiệt hại cho quốc gia và cho người dân rồi. Hoàng Phi Đạt sai người, vừa nhìn thấy Ngũ Y, y tìm hắn đọc nhanh hơn. Mái tóc Y Y rối tung, mái tóc như thác nước buông tảng xuống, lay động theo chiều gió, nhìn rất quyến rũ. Kết hợp với cặp mắt to tròn của cô Còn cái miệng nhỏ nhắn phúng phính Thật sự làm cho người ta yêu mến Hoặc Vy Đạt xây chuyển tầm mắt Xà vời như không nhìn thấy ngũ Y, y các bước đi đến phòng ăn Y Y cắn cắn môi Hỏng rồi Cô đùa sợn với Hoác Lão Đại như vậy Rõ ràng Hoác Lão Đại đang tức giận Rất không vui rồi Vy Đạt Giờ tôi đi với Chỗ này có người nào sống không Y Y chăn chó gọi to Mức nhỏ chạy theo hắn, ôm lấy cánh tay Hoác Phi Đạt, cười hì hì nghiêm mặt, nhìn gương mặt Hoác Phi Đạt. Có tức giận không? Có chút giận không? Cô còn chưa nhìn đến gương mặt Hoác Phi Đạt, hắn đã gạt bỏ cánh tay cô ra rồi. Hắn tiếp tục bước đi về phía trước. y ý, ý thở dài. Xong đời, thật sự tức giận rồi, làm thế nào bây giờ? Nhìn vị kia không vui, bộ não của mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Phi Đạt! Phi đạt, cùng nhau đi đi, đừng bảo người ta lại một mình mà. Xong nói ngọt ngào của y y vang lên. Cô như chó con, chạy bẹp bẹp đuổi theo. Ôm lấy cánh tay Hoa Phi đạt. Chương 266 Hoa Phi đạt thở dài, cúi đầu lướt mắt nhìn y y. Y y vội vàng đeo lên vẻ mặt ngây ngô cười. Há há há, đi làm gì vậy? Hoa Phi đạt lạnh lạnh phun ra hai chữ. Ăn cơm. Hả? Ăn cơm? Đã đến giờ ăn cơm rồi sao? Ý y nhìn xuống bụng một chút Quả nhiên bụng đã bắt đầu vang lên tiếng kêu ủng ủng Cô lập tức chạy đến trước mặt Hoác Phi Đạt Cảm đường đi của hắn Cười hì hì nói Ăn cơm ăn cơm Hôm nay tôi muốn làm thư ký tốt 100% Anh ăn cơm tôi gắt đầu ăn cho anh Anh uống canh tôi múc canh cho anh Anh ăn cá tôi sẽ nhặt xương cá cho anh Có được không? Hoa Phi Đạt thật sự không chịu được Khẽ cười thấp một tiếng Bàn tay to lớn giữ chặt đầu nhỏ của ngũ y y Thôi đi Em không gây thêm phiền phức cho tôi Tôi đã cám ơn trời đất rồi Vừa rồi Cô chọc hắn thức giận Lại còn bỏ chạy Làm hại hắn khó chịu thật lâu Phía dưới đều có vấn đề rồi Lại còn bị dây vỏ thêm nữa Nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của cô Sắt tự nhiên Sắt một tay của cô kéo đi vào bên trong Y Y cúi đầu Nhìn mười ngón tay của bọn họ Đan sen vào nhau Cho mày Trong lòng bối xuống một trận Lúc nào Cô lại cảm thấy hoác lão đại Ấm áp như thế Có thể dựa vào như thế Giống như bây giờ Cô bởi vì một chút ấm áp Của ông chủ cao cao tại thượng Lại cảm động vô cùng Y Y Mày phải cẩn thận đó Không nên suy nghĩ bậy bạ bà. Người ta là hoác lão đại Người ta là ông chủ Là chủ nợ của mày Mày không được có ý nghĩ gì Không hợp với thân phận của mình nha Kỳ thật Nghĩ gì cũng vô ích hoặc lão đại người ta mới không vừa mắt chính mình Trầm mắt Hoác lão đại Mình chính là ba tàn phế Cái gì cũng thực không hoàn hảo Trầm mắt người ta chỉ có những minh tinh Người mẫu Nghĩ lung tung như thế y, y đã bị Hoác Phi Đạt dẫn đến ngủ trước bàn ăn Y Y nhìn thức ăn trên bàn đột nhiên trưởng to mắt Nhiều đồ ăn ngon như vậy Không phải anh nói là Ở nơi này không ăn không uống à Làm sao mà có những thứ này Hoa Phi Đạt cắp cho ngũ y, y một miếng thịt hiêu nhàn nhạt, nhạt nói Tôi cũng không nói như vậy Là em tự mình đặt chuyện Y y hung sữ nút miếng thịt xuống Sơ nắm tay nhỏ sợi sữ Vậy vì sao anh không nói sớm Làm hại tôi ngốc ngách Mua nhiều đồ ăn như vậy Mày chết người mới nói ra Tức chết người đi được Thịt hiêu ăn ngon không Hoa Phi Đạt cũng không để ý cô dạy sữ Cắt ngang hỏi một câu Y Y sừng sốt Sờ đầu một cái Là thịt hiếu à Mùi vị thực ngon đó Ăn ngon Hoa Phi Đạt lại góc qua một miếng thịt Đến từ khối thịt bò này xem mùi vị thế nào Y Y nhìn nhìn Đột nhiên hào phóng vỗ cái bàn Cửa đến hùng hãn Ha há ha ha Đây là thịt bò sao Mắt của anh không hỏng chứ Cái này vừa nhìn chính là bột mì thôi Anh buồn cười quá Tất cả đàn em đứng ở góc phòng Đều sớt mồ hôi lạnh Lại có một người con gái Sám dữ sẵn với lão đại của bọn họ như vậy Hoa Phi Đạt rất thích tính cách tự nhiên này của ngũ y Không nóng không vội nói Nếm thử một chút rồi ai nói Y y gắp lên bỏ vào miệng an nói Nếm lại cũng là bột mì Quá wow, Thật là thì sao Thật là thịt bò Làm sao lại có mùi vị này Quá thần kỳ rồi Hoặc Phi Đạt thong tả ăn đồ ăn nhàn nhạt, nhạt nói Nếu như em là Niko Thì tôi sẽ làm lại đồ ăn này cho em Nhìn qua là thức ăn chay Thực ra chính là thức ăn mặn chương 267 Tốt lắm tốt lắm Cảm ơn anh trước Y Y vui tươi hớn hở Hai giờ sau mới phản ứng kịp Há ốc mồm hướng về phía Hoặc Phi Đạt kêu to Anh mới là Niko Thì sao tôi lại muốn làm Niko chứ Anh quá kém Tại sao anh không đi làm hòa thượng đi? Hử? Hoàng Lạc Đại chính là phần tử nham hiểm. Hoàng Phi Đạt hiếm có một lần cười nhẹ, trong xèo liếc mắt nhìn ngũ Y tối sầm lại, trằm mắt long lanh như nước. "Tôi đi làm hòa thượng, không phải em sẽ đó chết à?" Y Y ngây ngẩn, không biết hắn nói cái gì. "Đó chết sao? Vì sao cô lại đó chết? Cô có tay có chân, sao có thể đến nỗi đó chết được?" Làm công cũng có thể ăn na bụng Ông Dương Phúc Nhi ngồi xe đi tới tập đoàn Đế Vương Thạch ưng cùng đi bên cạnh cô Không rời một bước Đi về phía đại sành Đợi tôi vào phòng làm việc của anh Phí Đạt Anh không cần đi vào Dạ Thạch ưng nói rất ít Các bình giữ nhiệt Cũng có thể ngửi được tất cả mùi vị Xem ra bây giờ Trình độ nấu canh của tôi thật đúng là tăng lên rồi Phúc Nhi vui sướng hài lòng đi vào thang máy Ánh mắt luôn nhìn bình sữa nhiệt Thạch ưng giống như trời sinh làm bảo vệ Luôn cảnh sát nhìn xung quanh Nhấn nút đóng thang máy Thạch Ương canh giữ ở cửa Phúc Nhi trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Hoác Phi Đạt Bên trong trống trơn Anh Phi Đạt, anh Phi Đạt Anh không ở đây sao Không nhớ gọi điện thoại trước cho anh Phi Đạt rồi Xin hỏi cô là Một nhân viên tiến vào nhìn Phúc Nhi Thạch ưng đi ra vào đây Phúc Nhi khó ngăn nổi vẻ lo lắng hỏi Cái đó Hoác Vy Đạt đi đâu rồi Anh ấy không có ở công ty sao À Hoác Tổng ở bên ngoài Hôm nay không trở về công ty Cô có thể gọi điện thoại cho ngài ấy hỏi một chút Hả Không trở về Ở bên ngoài Vẻ mặt Phúc Nhi thất vọng Cúi đầu xuống Từ từ đi ra ngoài Thạch ưng nhìn bộ sạng đó của Phúc Nhi Không nhận được nói Gọi điện thoại cho Hắc Tùng hả một chút. Ừ. Phúc Nhi tìm điện thoại gọi cho Hoắc Phi Đạt. Phi Đạt đang gấp thức ăn cho Ngũ Y, từ trước đến nay, Y, y ăn cái gì cũng hảo phóng, rất ít khi ăn, ăn cái gì cũng ăn ngấu nghiến. Điện thoại của Hoắc lên, hắn cầm lên nhìn liền nhíu mày. Là điện thoại của Âu Xương Túc Nhi. Hoắc Phi Đạt nhẹ nhàng nhìn y, y đang ăn đồ ăn, không muốn nhận điện thoại của Phúc Nhi. Lại đặt điện thoại xuống không nghe Phúc Nhi nhíu mày Nhìn di động Làm sao lại không nhận điện thoại của tôi Suốt cuộc là anh Phi Đạt đang làm cái gì Dù thế nào Cũng cần phải nghe điện thoại chứ Thật là Phúc Nhi rậm rậm chăn Vô cùng không vui Lại gọi lại cho Hoác Phi Đạt Em sẽ gọi Gọi tới khi anh nghe mới thôi Ngược lại Em muốn nhìn xem Gọi cho anh bao nhiêu cuộc anh mới nghe Phục nhì gắt cao cắn môi Trong mắt bắn ra ánh sáng tức giận Lúc này Có một nhân viên đi qua bên này Phục nhì lập tức sợi cá chén thớt Hướng về phía nhân viên kia hét to Nhìn cái gì vậy? Có cái gì đẹp? Người khác gọi điện thoại thì tới nhìn như vậy sao? Nhìn nữa, nhìn nữa Tôi sẽ khoét mắt anh Nhân viên kia sợ tới mức sụt cổ lại Vội vàng chạy mắt Đó là chân dung phụ nữ Vừa mới nhìn vẫn là bộ sạng hiền thục Tại sao nói trở mặt lên trở mặt? Hoa Phi Đạt bỏ đồ ăn xuống Nhìn nhìn điện thoại Quả nhiên Cái nhà đầu Phúc Như này Chính là cực kỳ bốc đồng Nếu không nhận điện thoại của cô Dựa vào tính cách của cô Chính là sẽ liên tục gọi điện Hoa Phi Đạt hơi cao mày Đứng lên Cầm điện thoại đi ra bên ngoài chương 269 À Anh đi đâu vậy? Tại sao lại không ăn? Y Y ngạc nhiên hỏi Nhận cuộc điện thoại Về chuyện công việc Hoặc phi đạt nhanh chóng giải thích Đi ra ngoài cửa Hắn cũng không biết Vì sao mình lại muốn giải thích với ngũ y, y Mà còn dùng lời nói dối Alo Hoặc phi đạt nhận điện thoại Giọng nói không vui của Phúc Nhi lập tức chản qua Anh vẫn còn biết nhận điện thoại sao Anh đi đâu Vì sao lúc nãy không nhận điện thoại của em Anh đi đâu hả Hoặc phi đạt phiền não Đưa điện thoại xa xa một chút Đợi cho Phúc Nhi gạo xong Hắn mới nhạt nhạo nói Anh có việc bên ngoài Ở bên ngoài làm việc Em có việc sao? Tại sao anh không trả lời vấn đề của em trước? Phúc Nhi vẫn gây sự Vừa rồi em hỏi vài cái vấn đề Không biết Muốn anh trả lời vấn đề nào? Phúc Nhi chui miệng lên Chớp chớp mắt nhủ trí nói Anh Phi Đạt Em tới công ty của anh đưa cơm cho anh Kết quả là không nhìn thấy anh gọi điện thoại cho anh, thì anh còn không nhận. Bây giờ anh đang ở đâu, em qua đó tìm anh. Nơi này rất xa, mà anh còn bận làm việc. Buổi chiều có rất nhiều chuyện bận rộn, em tới làm gì? Không phải là em nấu canh cho anh sao? Lúc đầu anh muốn nói cho em, em không cần lại tiếp tục nấu canh cho anh uống. Bản thân anh với hợp thức ăn dinh dưỡng đều rất tốt, không cần thiết phải ăn canh. Phục nhì cắn môi, tuổi than nói, Vậy nước canh hôm nay không phải là ổn dí hay sao? Em có thể uống mà Em uống thì có lợi ích gì chứ? Cô là phụ nữ Cô lại không cần bổ thận tráng xương Được rồi Phúc Nhi Không nên nói nữa Để cho người nhanh đưa em trở về Nếu thật là nhàm chán Em lại đi dạ phố Nếu như em ở trong nước Luôn quầy dối công việc của anh như vậy Anh chỉ có thể bảo sư phụ đưa em về Mỹ thôi Hoặc phi đạt không kiên nhẫn sử dụng sát chiều Không muốn đâu Em không muốn trở về Em muốn ở trong này cùng anh ở một chỗ Ừ Vậy thì trước hết cứ như vậy đi Anh còn muốn tiếp tục công việc Hoặc phi đạt lưu loát ngắt điện thoại Hít sâu một hơi Nhà đầu Phúc Nhi kia Thật đúng là một vấn đề thật lớn Nhất định phải để cho cô chấp nhận hiện thực Đó chính là Hắn tuyệt đối không phải là đối tượng kết hôn của cô Trở lại phòng ăn y, y còn đang vùi đầu xa sức ăn y, -y ngằng đầu lên nhìn hóc tôi đặt ngay ngô cười vài cái anh cũng ăn đi đồ ăn ngon đều bị tôi ăn sạch rồi có thể ăn thì em ăn nhiều một chút béo một chút cũng tốt lại béo tôi cũng muốn anh ở lộ mục đích âm hiểm của anh rồi muốn làm cho tôi biến thành đại mập mạp ảnh sẽ chơi bài tôi gấp bội nhưng mà hôm nay ăn cơm rất ngon Tôi tạm thời ăn nhiều một chút Ý y, y nói chuyện Vẻ mặt phong phú Ngôn ngữ của cô xưa nay luôn thú vị Lúc nào cũng làm cho tâm tình của Hoác Phi Đạt thoải mái Ở cùng một chỗ với ngũ y Hắn luôn trở nên cực kỳ thà lòng Cực kỳ vui vẻ Ăn cơm chiều Ý y, y lại phục vụ Hoác Phi Đạt đi đánh gôn Ý y, y tự nhiên là không biết Cả tư thế cũng đều không hiểu Hoác Phi Đạt đứng ở sau lưng cô Hai cánh tay vào lấy thân thể cô Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, dạy cho cô tư thế. Trọng tâm đổi tới bên này. Đúng, sau đó dùng bắt tay kéo cánh tay, không được động cổ tay. Hoa Phi Đạt rất kiềm nhẫn dạy ngũ y y. Y y ở trong lòng hắn kì kèo mẻ nheo, nhưng thái độ học tập lại vô cùng chuyên tâm. Là như thế này sao? Đột nhiên y y quay đầu lại, môi lập tức áp vào môi Hoa Phi Đạt. Chương 269 Cơ thể hai người cứng đở một lúc Hứ Sao lại thế này Rõ ràng chỉ học đánh gôn thôi Làm sao mình sai người Lại biến thành tình trạng khó chịu vậy Y Y chất đôi mắt to Vừa muốn dùng cổ lại bị bỏ chạy Hoa Phi Đạt lại di chuyển ra phía trước Y Y ngớ người ra Sau đó Cương mặt đỏ bừng lên Học đánh gôn lần nữa Hai người đều tỏ ra không được tự nhiên Đều có chút ngựa ngùng A Trung đứng ở chỗ xa Dùng kính viễn vọng nhìn hai người đang ở phía bên kia Tức sận Chặt tích một nhánh cây Đây là thư ký của lão đại chúng ta sao Hoàn toàn trái ngược mà Lão đại trở thành thư ký của cô ta rồi Thật là tức chết Đánh cô được một lúc Y muốn đi chèo thuyền Bọn người A Trung nhọc nhằn Tìm một chiếc thuyền nhỏ Mở to mắt ra nhìn Hoác Phi Đạt Và Y Y chèo thuyền Yy nói, nhất định phải chèo thuyền, cô hò hét ẩm ĩ muốn chèo thuyền ra ngoài biển khơi. Hoa Phi Đạt cười nhẹ, hắn nằm người trên thuyền, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. "Ôi, phong cảnh đẹp quá, còn có mấy con vịt trời bơi đầy trên mặt nước. Hình như bên kia có đảo kìa." Yy thích thú nói không biết mệt. Yy chèo thuyền đi rất xa, xung quanh đều là hồ nước xanh biếc, bốn bề im ắng, rất khó tưởng tượng Ở vùng ngoại ô của một thành phố lớn Lại có thể tìm thấy một nơi yên tĩnh như vậy Dường như trên thế giới này Chỉ có hai người họ thôi Chỗ này rất đẹp đúng không Phi Đạt Cô không chờ đến câu trả lời Lúc này Nhìn lại Hoác Phi Đạt À Hoác lão đại có vẻ như ngủ tiếp đi rồi Y Y bỏ mái trèo qua một bên Nhẹ nhàng xây dịch qua Xây dịch đến bên người Hoác Phi Đạt Sau đó cúi đầu xuống nhìn hắn Lại nói, Học Phi Đạt có bộ dạng rất đẹp, xương xấu mũi thật cao, đôi môi mỏng, cằm hoàn mỹ. Đôi lông mi dài, không có chỗ nào là không hoàn mỹ. Này, Ý Ý nhỏ sọng gọi Học Phi Đạt. Học Phi Đạt không có phản ứng, vẫn nhắm mắt lại ngủ. Ý, ý lấy bàn tay nhỏ bé để trước mặt Học Phi Đạt, cua qua cua lại. Ha ha, quả thật đã ngủ tiếp đi rồi. Suốt cuộc, cô không thể kiếng nể cái gì gọi là hèn hạ Cái tên Hoác Phi Đạt xấu xa lừa gạt này một chút Ý, ý y xoa xoa hai bàn tay bé nhỏ của mình Đi lại gần Thờ hồn hền, Đưa cái mũi nhỏ lông lá bù sù Đến trước mặt Hoác Phi Đạt Rồi người người Không thể tưởng tượng được Trên người Hoác Phi Đạt Lại tỏa sát mùi thơm nhạt nhạt Đây có thể là một mùi hương lạ Sau này phải nhớ kỹ Hoác Lão Đại là người đàn ông đẹp trai như vậy Mà cũng có trái cổ à Không biết sơ vào một chút Sẽ có cảm giác thế nào Lá gan nhỏ sun sầy Y Y giữa hai bàn tay nhỏ ra Sờ nhẹ vào trái cổ của Hoác Phi Đạt Sau đó mở to hai mắt Ngạc nhiên rồi lấy tay ra Trái cổ lão đại thật cười cảm Bàn tay nhỏ của cô Lại chọc chọc vào ngực Hoác Phi Đạt Thật sắn chắc nha Hai chân xài đều đầy bắp thịt y, y lại kéo quần áo lên một chút Úp mặt nằm sắp xuống Nhìn vào trong ngực Hoác Phi Đạt Chọc chọc Nhìn kỹ lại Cả người hắn đều cường tráng Ý y suy nghĩ cũng được Không nhìn tiếp nữa Nếu không được quán tính cho phép Lúc này cô sẽ nhìn xuống nơi bụng dưới đó chương 270 Ý y như một đứa trẻ Vừa ăn trộm được kẹo Trong lòng tràn đầy vui mừng Đã nghĩ ra cách đổ sớm hoa Phi Đạt Suốt cuộc cô nhìn đến Cứ mặt anh Tuấn của Hoác Phi Đạt Cô dùng bàn tay nhỏ Sờ quát sờ lại trên cường mặt hắn Từ từ di chuyển xuống đôi môi hắn Thật giống như Vẽ lên một bức tranh xinh đẹp tuyệt trần Làm sao trên tính sát này Lại có một đôi môi đẹp như vậy Nhìn vào đường cong trên môi của người kia Đường viền cùng màu sắc nữa Cô thật sự không nhịn được nữa Mà quỷ sư khiến thế nào Y Y lại cúi đầu thấp xuống Đưa môi mình qua hôn lên môi Hoác Phi Đạt Cô vẫn không phát hiện ra Hoác Phi Đạt vẫn đang ngủ Hai tay hắn nắm chặt lại Y Y nhẹ nhàng hôn lên môi Hoác Phi Đạt Giống như cô đang ăn kem Sau đó ngủ dậy hít mắt cười xấu xa Hà hà Hôm nay có chết cũng đáng Cả đời này lại trụ Được tập kích đến Hoác Phi Đạt Hoác Lão Đại Rất có cảm giác thành công nha Sau khi ngũ Y Y đắc ý xong Lại nằm xuống bên cạnh Hoác Phi Đạt Cảm thấy đầu hơi cấn Cô liền chan lẫn qua bên Hoác Phi Đạt Cối đầu lên cánh tay hắn Nhìn lên bầu trời Bầu trời thật xanh thẳm, thật trong lành, đám mây cũng trắng, trong lành như vậy. Nhìn nhìn một lúc lâu, y, y không thể mở mắt nổi, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cô sống như con mèo con, phát xa âm thanh vù vù rất nhỏ. Hoa phi đẹp nhẹ nhàng cử động hai chân, từ từ mở mắt ra. Cánh tay vẫn để cho cô hối đầu lên, nằm nghiêng người nhìn ngủ y y. Vật nhỏ, ngược lại rất yên tâm, cứ núp ở trong lòng hắn ngủ ngon như vậy. Em đối với tôi rất yên tâm Hay là em vốn không chịu đề tâm Hoa Phi Đạt không thể khống chế được tình cảm của mình Hắn cúi đầu hôn triển miên lên cổ ngũ Y Y Lúc Y Y tỉnh lại Đã đến thời gian tan học buổi chiều Cô ngồi dậy Cảm thấy đầu óc thật khó chịu Giống như bị mất trí nhớ Mình ngủ tiếp đi sao Y Y rụi mắt Cào cào tóc Đột nhiên phát hiện Ôi làm sao mình lại nằm trên xe hơi Hơn nữa Hiện tại cô đang ở trước cổng trường A Trung thờ xài một tiếng Cô gái Cô ngủ cũng thật ngon Còn có thể tỉnh lại à Đúng là kỳ tích Y Y nhìn A Trung ngồi ở phía trước Phát hiện lái xe Cũng không chịu được mà ngủ tiếp đi a chú A Trung Sao tôi lại ở trong này Cô vẫn nhớ rõ Trước lúc cô ngủ quên Cô đang ở trên thuyền mà Hơn nữa cô còn nhớ Cô hoàn toàn vô lễ, nằm ngủ trong lòng Hoác Phi Đạt. Cô ở trên thuyền ngủ tiếp đi, là lão đại của chúng tôi bế cô lên xe hơi, không dám đánh thức cô, để cho chúng tôi đưa cô về. À, thì ra là như vậy. Ai xa tôi quên nó với anh một chuyện rồi, đó là chuyện phỏng vấn. A Trung đưa cho cô một bì thư. Đây là thư của lão đại chúng tôi gửi cô, bảo cô cầm phong thư này đi tìm cố tại viễn. Cô Thiếu sẽ đồng ý cho cô phỏng vấn hắn Thật vậy sao? Ý y nhanh chóng nhận thư Mở ra xem Phía trên là nét chữ cứng cáp có lực của Phi Đạt Phía trên viết Đồng ý cho ngũ y làm phỏng vấn Phía dưới ký tên Hoác Cái này xong rồi Mấy chữ như vậy thì tính là xong việc sao? Ý y bất mãn ra tờ giấy Hà trùng trưởng mắt Vậy cô còn muốn thế nào? Đây là ngoài mức quy định công việc của lão đại chúng tôi. Cô phải biết rằng, lão đại chúng tôi chưa bao giờ quản lý việc nhỏ này, mà cô chỉ vì cuộc phỏng vấn nhỏ lại làm ẩm mỹ đến lão đại chúng tôi. Cô có biết cái này gọi là gì không? Cái này gọi là giết cà dùng xáo mùi châu đó, thật lãng phí. y ý, ý nhìn tờ giấy, nghi ngờ hỏi. Chỉ có mấy chữ như vậy, tên của háo sắc kia sẽ đồng ý cho tôi phỏng vấn sao?